lần sau nhớ cẩn thận tôi biết tiểu thiếu gia rất thông minh vì thế chúng tôi phải trông chừng thật kỹ mọi người cũng là bị cậu ấy lừa nên cô mới có cơ hội bỏ trốn nhưng hiện tại đang ở trên biển Các người thế nào được,、bất、tác người của chúng cô người trốn nào Người thương tuẩn này xin tôi mới ra tay thương tổn cô. Điều này rất xin lỗi thế bất tay rất ra sĩ dự thiên t u y ế t nhìn căn phòng màu trắng trống rỗng cố n é m nước mắt nghẹn ngào nói tôi không chạy tôi không chạy nữa được chưa anh trả tiểu ảnh cho tôi tôi không muốn tách khỏi bảo bảo người đàn ông im lặng không lên tiếng chỉ chỉ cái khay nói bữa trưa cầu bữa sáng dự tiểu thư mời ăn từ từ anh chờ một chút dự thiên t u y ế t gọi anh ta lại gấp gáp muốn bước về phía trước nhưng chỉ đứng bằng một chân còn không vững liền tay ngã trên mặt sàn a đầu gối đập xuống sàn cô đau đến kêu thành tiếng thân thể mềm yếu mảnh khảnh run rẩy kịch liệt người cuộn tròn trên sàn máu đỏ tươi từ trong đầu gối đã được bong bó kỹ lưỡng thẩm thấu ra ngoài nhất thời người đàn ông sửng sốt ngay lập tức chạy tới dự tiểu thư tôi đã nói cô đừng có động đậy rồi mà anh ta vội vàng nói một câu m à u t r ó n g móc điện thoại ra cô ấy bị thương mau tới đây một chút dự thiên tuyết đau đến cắn chặt môi đôi môi đỏ mọng bị cô cắn đến trắng bệch cánh tay mảnh khảnh không còn sức lực sụi lơ trên sàn nhà trên cô đau như sắc bị đứt nhớ tới đêm hôm đó lúc có người gắp gỗ vụn trong đầu gối cô đau đến mức gần như ngất đi bởi vì đang ở trên biển nên không có thuốc mê nếu như vẫn không g ắ p gỗ vụn ra vậy thì ngay cả chân cũng phải cắt bỏ rất đau thật sự rất đau dự thiên tuyết không biết mình được người nào ôm lên giường trong ánh trăng lờ mờ chỉ thấy cửa phòng bị mở ra bên ngoài là hành lang tĩnh mịch đại khái cô biết là mình đang ở trên một con tàu nhắm mắt lại nhớ tới tối hôm qua thời điểm bị tách ra khỏi tiểu ảnh cậu bé lớn tiếng kêu la cắn xé cổ tay của người hộ vệ kiềm chế mình kêu khóc gọi mẹ bà bảo của cô rất ít khi khóc cô lại làm cho con trai phải khóc đột nhiên sự thiên tuyết đau đến mức co xuống người tay nắm chặt cái mềm sau này nếu còn lộn xộn là mình bị đau thì không có ai giúp cô nữa đâu Một giọng nói n l ạ hừ như băng truyền đến. Cô đó, dựa vào chức giác đẹp đó mà cũng muốn bước vào nhà Nam Cung. Không nghĩ tới người ta chỉ cần đứa nhỏ chứ không nhớ gì đến、cô. Nói cho cô biết, cuối tháng này Nam Cung thường hôn, chức chỉ chứ cho bước biết, bỏ giác gì tới ta kết ra cuối cuộc đó đẹp đó đứa đi. Cô cô. cô cô dựa vào vào mà sớm sẽ ngày đầu lúc đó ông cũng đã cho cô rất nhiều tiền hả có mấy chục triệu ha từ n g nghe nói khi ấy cô không lấy hiện tại biết sai chưa đứa nhỏ là cốt n h ụ c của nhà người ta cô đó cho dù bây giờ bị quăng xuống nước làm mồi cho cá mập c ha ha. ũ có có nếu không thì thế này đi cô em cũng được mơ mộng bước vào nhà giàu làm gì người ta cũng không phải là không có b à xã chính hiệu mỏ mẫm giày vò cái gì nữa đi theo anh trai đây cũng mở b m w ngồi mercedes v e n như ai mấy ngày nay các anh cũng đã c h ơ i nổi c h â n biển với cô em đủ rồi có ổ cũng không thể về cô em suy xét cân nhắc lại đi、Hử? bàn tay bẩn thỉu kia nắm cổ chân cô tỉ mỉ vút ve ra thịt bóng loáng của cô buông t a y ra đừng đụng vào tôi dự t h i ê n t khiết lật người chịu đựng cơn đau đớn ở đầu gối lui về phía sau co rút người lại Vừa núp, vừa vừa tay anh ra kia Tay của đang núp Nhìn tên đàn ông rưng rưng trong nghe tháng này bọn họ sẽ kết hôn đầu óc ong ong suy nghĩ Trên chân cô, tay của tên đàn ông giống như con rắn độc đang bò. Cô chán ghét đến mức muốn đá vang ôm cô cô chầm chầm mấy Mắt mới mức chặt cái câu Cuối óc độc Cô họ kết ghét đá gối Đầy đầu Đầu Lấy suy đều là lệ ra bò sẽ ờ thật đúng là rất cay độc sờ không được đụng không xong còn muốn mấy anh đây ngày ngày hầu hạ cô em ở đâu có chuyện tốt như vậy hả tên đàn ông nhích miệng cười cũng không thèm gỡ kính mắt ra thỏ tay vuốt ve cằm của cô nói thật sự tưởng mình là liệt nữ trong sạch à sau nghe nói cô em không còn sạch nữa đã chơi đùa cùng với ai anh chạm vào tôi nữa tôi sẽ chết cho anh xem anh cứ thử đi m h o á c của dự thiên tuyết đỏ hồng cô gào lên sống lưng gắt gao dựa vào gối ôm giọng run run nói xác thực tôi không có phân lượng gì tôi cũng biết năm cung n gạo xem thường tôi nhưng có đừng quên bà bảo của tôi là cháu nội của ông ta tôi chết ở chỗ này ông ta không chưa cứu sao đừng ép tôi các người b ậ n ức tôi nữa tôi sẽ cắn lưỡi tự sát nước mắt của cô rớt xuống suy yếu nhưng kiên